Video truyền kiếm hiệp Chương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 30 sa mạc nhất hùng Tác giả Tư Mã Tử Yên Diễn giả đọc Chương Dũng Quang Nguyệt lúc này Cũng không khỏi thắc mắc Một lúc sau Lão nhân lưng gù không kèm nổi Tính hiếu kỳ lên tiếng hỏi Việc gì thế hở phu nhân Phu nhân lại thở dài buông tiếng nhẹ Thư thả rồi sẽ biết Bà lãng sang chuyện khác Và có hứa là đái đà ông một tiệc rượu Bây giờ chúng ta bắt đầu khai cuộc đi Bà gọi to Phi tràng Lựa thư bắt qua lộ lâu năm của ta đó Còn nhấp quạt thì tìm thức nhắm Gấp lên nha Hai nàng dân lĩnh đi ngay Lúc đó chữ trà Bước đến bên cạnh quan Sơn Nguyệt Giọng nói có phần nào kích động Nhất định là công tử nhận ra tôi Lúc nhỏ công tử được tôi bế rất thường. Lão nhân lưng gụ cười hì hì. <cười> Lúc đó hắn mới được năm tháng gì đó. Nếu hắn nhớ được người thì đúng là hắn thần tiên rồi. Chữ trà bảo giảm một chút rồi nói. Công tử lớn lên dáng dấp hùng tráng. Có phần khôi ngô hơn lão gia. Chắc lão gia vẫn được mạnh như ngày nào chứ. Phu nhân trầm gương mặt rồi nói. Chữ trà. Khép bớt cái miệng của người lại đi. Lão nhân lưng gù thở ra. Ê, hey, Dạng lão già đã chết rồi, Còn đâu mà ngươi hỏi mạnh với không mạnh hả? Chữ trà thoáng biến sắc, Mắt chớp chớp hạt lệ sầu, Nàng lắm nói Chết rồi, Dạng lão gia là một người rất tốt, Tại sao những người tốt lại không được sống lâu? Giả như người còn sống, Hẳn ngày nay còn tốt hơn xưa nhiều, nhiều lắm. Người qua phụ nhân vỗ bàn kêu bóp một tiếng rồi hét lớn. Người muốn chết có phải không chữ trà? Chữ trà ngưng khóc, rung rung giọng nàng đáp. Chủ nhân thứ cho, trong cơn xúc động, tỳ nữ mất bình thường, thành ra kém dè dắt. Thật ra gặp công tử, tỳ nữ cao hứng quá chừng nên. Lão nhân lưng ngụ khuyên dạy. Phụ nhân không nên trách nó Năm xưa Tân Nguyệt đối với nó rất là tốt Động niềm cố cựu Thấy còn như thấy cha Tự nhiên nó phải xúc động Phàm có người trong cơn xúc động Thì ai còn giữ được sự trạng thái trầm tĩnh Nó khóc là hợp lý lắm đó phu nhân à Lão hướng qua Lan Sơn Nghiệt rồi tiếp Người có thể gọi nó là sư tỷ Bởi ngày xưa, dạng Tân Nguyệt thường nói là muốn thù nhận nó làm đồ đệ. Giả như người muốn hiểu mọi chi tiết về sinh hoạt hành vi của phụ thân người, thì không ai đủ tư cách hơn là chữ trà đâu. Nàng sẽ cung cấp cho người nhiều giải đáp sát thực. Hoàng Sơn Nguyệt thấy có hảo cảm ngài đối với nữ nhân chân thành chất phát đó. Chàng cung kính lên tiếng gọi, Sư Tỷ, Chữ trà xuất đổ lại trước, nhưng gương mặt của Nguyệt Hoa Phu Nhân khác hẳn ngại thường. Bà không dám để lộ sự xúc cảm nữa, chỉ giái chào đáp lại tiếng gọi của quan Sơn Nguyệt thôi, thay vì bước tới hoạt giúp da chàng hoạt nắm tay chàng biểu hiện niềm thân mật. Nàng khiêm tốn thốt, công tử khách khí khóa đi, làm sao tôi dám nhận là sư tỷ của công tử? Lão Nhân lưng gù lên tiếng nói, "Biểu tử, lão phu tìm cho ngươi một người mẹ, ngươi chẳng có gì để tạ ơn lão phu sao? Cho đến một cái gật đầu xuống cũng không." Hoàng Sơ Nguyệt lại quỳ xuống cúi đầu, "Tiền bối." Lão nhân lưng gù cao giọng, "Sao lại là tiền bối? Lão phu với phụ thân thôi, tình đồng thủ túc. ngươi không thể gọi hài tiếng bá bá được sao?" Hoàng Sơ Nguyệt vừa lại vừa gọi, "Bá bá." Lão nhân lưng gù với tay kéo chàng đứng lên rồi nói Thôi được rồi dây cũng đủ lắm rồi Bá bá đùa với ngươi cho vui Chứ một vài lại của ngươi Không đem dùng làm thức nhắm rượu được Thì bá bá cần gì Bây giờ nghe bá bá hỏi ngươi đây Công phu tập luyện của ngươi như thế nào Bá bá có thể thai cố nhân Chỉ điểm cho ngươi một vài cách múa mai được chứ Nguyệt Hòa Phu Nhân mỉm cười nói Về kiếm pháp hắn thừa gây khó khăn cho đạn kiếm đó Kể ra cũng khá lắm chứ Đà ông muốn chỉ điểm cho hắn Lão Nhân lưng gụ cười lớn <cười> Con trai của dạng Tân Nguyệt đương nhiên phải khá mới được chứ Lão Phu giao tình với Tân Nguyệt rất là thân Mà Lão Phu chẳng có truyền nhân Cái công phu của Lão Phu rồi Chẳng lẽ phải bỏ theo mây gió sao? Nói thật với phù nhân, hắn rớt hạp nhãn lão phù lắm đó. Chứ còn cái đứa con trai kia của lão phù nhân, lão phù không có thích nổi đầu Có cố gắng lắm là không ghét thôi. Mỗi lần nhìn là mỗi lần lão phù cảm thấy sốn con mắt hờ. Người qua phù nhân bỗng biến đổi thần sắc. Lão nhân lưng gồ dội lên tiếng nói tiếp. Nói thế chứ con cũng đồng con Chỉ có người ngoài mới thấy khác Chỉ có người ngoài mới chọn lựa Chứ còn mẹ thì nên xem tất cả như nhau đi Người qua phu nhân thở dậy Và biết đà ông còn hận lưu vật phu Lão nhân lưng gụ cười mẻ miệng <cười> Lão phu hận nên không thể nào nói tốt cho cái người mình hận được Hẳn phu nhân cũng biết Đó là một sự thông thường mà ngu qua phụ nhân uống bồn rát mặt. Hận làm chi đến người chết, thế nhân bảo rằng chết là hết. Đã ông nên quên đi cho người chết. Lão nhân lưng gù cười rằng: <cười> "Bảo bà tiếc hận này quên cho lão ta sao? Cũng được đi, lão phụ quên cho người chết nhưng còn người sống, còn con của lão ta kia kìa. Con trai lão giống như lão như đúc thôi." Cả khuôn mặt lẫn thể xác, lẫn cả tâm hồn. Nguyệt qua Phu Nhân đưa tay chỉ quan Sơn Nguyệt. Thôi đi đà ông, cứ rèn luyện cho hắn về kiếm Pháp, thì đà ông khỏi phải bận tâm. Nếu đà ông sẵn sàng thì giúp cho hắn có khí lực dồi dào hơn. Hắn học được quan Sơn quyền Pháp, rồi là thừa sức đối phó với mọi bất trắc ở trên đời rồi. Bà Triết Hận cười lớn, hế <cười> Lại phải cần đến phu nhân nhắc nhớ sao Lão phu có những môn công dặn túi Cái túi công phu ấy mà Lão phu sẽ tặng hắn trọn túi đó Nhất định không dành lại món gì Lão phu không để hắn kém lưu ảo phu Nguyệt quả phu nhân không nói gì Bà suy nghĩ một lúc Rồi bỏng lên tiếng Đà ông Còn một việc nữa đáng lẽ đà ông cho già biết luôn Việc đó có liên quan đến hắn đâu Bạch Thiết Hận giật mình lắc đầu. Không, không còn gì nữa cả. Người qua phu nhân hừ một tiếng rồi nói. Nói nhảm, lúc đó đà ông chưa biết hắn là con của dạng Tân Nguyệt, cho nên đà ông bảo hắn lưu lại điều đó, chứng tỏ. Bạch Thiết Hận suy nghĩ một chút, đoạn thừa nhận. À, có. Và sự tình liên quan đến việc thứ hai do phu nhân nhờ lão phu trì cứu hộ. Người qua phu nhân biến sắc mặt rồi hỏi gấp. Đà ông nói sao? Đà ông đã biết người đó hạ lạc ở đâu rồi? Bà Tiết Hận gật đầu nói, phải, việc đó thì thực sự lão phu không quan tâm. Sống vị phu nhân có điểm nghi ngờ về dạng Tân Nguyệt thành thử lão phu phải lưu ý đến để chứng minh sự vô cố của vị cố hữu. Tân Nguyệt đã chết hơn 20 năm, điều hiểm nghi quanh lão tà tự no quá tiêu theo thời gian. Thì lão phu không cần phải can dự vào nữa." Người qua phụ nhân cau mày nói. "Không lẽ đà ông không tiếp trợ được dạ?" Bạch Thiết Hận mỉm cười. "Nào phải là tiếp trợ phụ nhân mà chính là tiếp trợ lưu vật phu đó. Tiếp trợ lưu vật phu phải khác hơn tiếp trợ phụ nhân chứ. Huống chi sự tình có liên quan đến tiểu tử đó, lão phu không thích nói gì nhiều hơn." Phụ nhân tưởng là con trai của Tân Nguyệt sẵn sàng tiếp trợ lưu vật phu sau. Nguyệt và phụ nhân trầm gương mặt nín lặng một lúc thật lâu. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi. Máu thân và bạch bá bá đề cập đến việc gì vậy? Bạch tuyết hận dội lên tiếng đáp. Chẳng có gì cả. Lão bá khuyên tiểu tử đừng tìm hiểu. Phải nhớ là phụ thân ngươi ngậm hận mà về lòng đất lạnh. Dù ngươi không có ý báo cựu. Thì ít nhất ngươi cũng nên gây nguy hại gì cho người thay thế phụ thân người báo cử Người ta đã làm cái việc đáng lẽ ngươi phải làm cho phụ thân của ngươi Thì ngươi nên để yên cho người ta đừng chen vào phá hoại Quang Sơn Nguyệt ngơ ngát Mà việc gì chứ, tiểu đực chẳng hiểu ra làm sao cả, bạch ba bá à Người quà phu nhân trừng mắt nhìn mặt thiết hận Dùng ánh mắt ngăn chận lão lại, rồi bà lên tiếng thốt Con nghe mẹ nói đây Đà ông đem việc xưa nói lại cho con biết rõ rồi Thiết tưởng mẹ không cần phải giải thích thêm Con cũng hiểu Dạng Tân Nguyệt là phụ thân của con Lưu Vật Phu là người chồng trước của mẹ Bà trầm giọng hơn rồi hỏi luôn Theo ý của con con có hận Lưu Vật Phu hay không? Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp Con nghĩ chẳng nên hận Mẫu thân Bởi ở vào địa vị của vị lão nhân đó, ai ai cũng phải hành động như vậy thôi. Bạch Thiết Hận kêu lên, dù lý tiểu tử nói nhảm không nghe được. Lão phu nào đã nói hết cho ngươi nghe đâu. Năm xưa phụ thân ngươi mang niềm quốc ức mà ly khai đại ba sơn. Hơn nữa, lão tà thụ thương, thường thế đó là do thanh kiếm nơi tài của lưu dập phu gây ra. Lưu giật phu đánh đuổi phụ thân người chạy đi Lại còn lưu giết thương làm kỷ niệm Cho người biết rõ như vậy Đến lượng quang sơ nguyệt biến hẳn sắc mà. Nguyệt hoa phu nhân nhìn sang chữ trà rồi cười lạnh Có phải tại người ngứa miệng không? Chữ trà kinh hãi Chinh bạch lão gia bức tỳ nữ nói Nguyệt hoa phu nhân vẫn cười lạnh <cười> Người nên nói rõ ràng hơn mới phải chứ Hai lần cười lạnh chứng tỏ bà hận nhưng hẳn trầm, không thể phát tác. Bởi bà phát tác với ai đây? chung quanh bà, nếu không là người thân tấn, thì cũng là người ơn. Chữ trà hấp tấp thốt. Nữ tùy đâu có thị giò để nói cho đầy đủ lúc đó. Đang nói dở dàng chừng như thì phu nhân đã đến, mà bạch lão gia cũng chẳng hỏi gì thêm. Nguyệt qua phu nhân trầm giọng. Thế thì giờ đây có mặt công tử Người nên nói tiếp Cho sự tình được rõ ràng hơn đi Chữ trà suy nghĩ một chút Rồi lên tiếng nói Năm xưa trong lúc giao đó Dạng lão gia nhờ có kiếm pháp cao minh hơn Nên bức bách lưu lão gia Luôn luôn thoái hậu sao lại phu nhân xuất hiện Đứng giữa ngăn chặn cả hai Dạng lão gia Sợ kiếm chạm trúng phu nhân Hấp tấp thu kiếm về Ngờ đâu Lưu Lão Gia nhân dịp đó đâm qua một nhát kiếm trúng đầu dai của dạng Lão Gia. Dạng Lão Gia không nói một lời nào. Quăng luôn kiếm rồi hoành thân đoạt công tử trong tay nữ tỳ rồi chạy đi luôn. Bà Thiết Hận cười lặng. Nguyệt Hoàng Phu Nhân hướng sang quan Sơn Nguyệt rồi hỏi. Còn có tin lời nàng nói chăng? quan Sơn Nguyệt gật đầu. Bà Thiết Hận nói giận. Dạng Tân Nguyệt tức quốc mang giết thương mà đi. Vết thương nơi dài không quan trọng bằng vết thương ở trong lòng Lão ta chạy Chạy mãi trên đường dài ngàn dặm Máu từ vết thương Chạy ngày chảy đêm Chạy đến khô cạn máu ở trong người Chạy như vậy Máu chạy như vậy Làm sao mà lão không chết Thêm vào đó vết thương Vết thương ở trong lòng càng lúc càng xoáy đau Thế có phải là lão ta đã bị bức tử không Không bị bức tử thì là gì chứ Nguyệt Hoa Phu Nhân buộc miệng thở dại Ai, Trừ ra Tân Nguyệt từ lòng đất chui lên tố cáo với các vị Thì dĩ nhiên các vị không hiểu nổi nguyên nhân chân chính của cái chết Mà y tiếp nhận đâu Bà thiết hận trố mắt Chẳng lẽ cái chết của lão ta còn có nguyên nhân khác Nguyệt Hoa Phu Nhân lại thở dại Đúng vậy y chết là do thương tâm Nhưng một thứ thương tâm khác, ta dự đoán với các vị y thương tâm vì sự thất bại. Đà ông hẳn cũng hiểu tính khí của y chứ, khi nào y chịu nổi sự khuất nhục. Bà Tuyết Hận lên tiếng thoát, tự nhiên là lão ta không chịu nổi khuất nhục rồi, cho nên lão phải chết. Giả như phu nhân quỳ cái nguyên nhân chết của lão vào sự thất bại, thì chính phu nhân gây nên sự thất bại cho lão ấy. Phu nhân làm cho lão thất bại trên địa hạt của cảm Tình. Người qua phu nhân lắc đầu nói, Không, không phải vậy đâu, đà ông lầm rồi. Trên địa hạc cảm Tình y là người chiến thắng, Nếu y thất bại là thất bại về kiếm pháp mà thôi. Giờ đây già dám nói mà không sợ thẹn Là năm xưa già mong dạng Tân Nguyệt đánh bại Lưu Dật Phu, Giết luôn cả Lưu Dật Phu. Bà thích hận kêu lên, Thấy tại sao phu nhân tham gia cuộc đấu Người qua phu nhân đáp chỉ vì già muốn cứu Tân Nguyệt bà thiết hận giật mình quan Sơn Nguyệt cũng giật mình người qua phu nhân thở dài rồi tiếp Đà ông và con hắn không tin lời nói đó sự thật thì lúc đó già không xuất đầu lộ diện thì dạng Tân Nguyệt đã thành cái xác không hồn nằm trong vũng máu rồi bởi lúc đó lưu vật phu dùng một chiêu kiếm rất lợi hại Công thì mạnh mà có thủ Chiếm phần thắng dễ dàng Đó là một chiều chuyển bại thành thắng Và xuất hiện bắt buộc Lưu vật phu lệch mũi kiếm tránh già Nhờ thế mà thay vì Bị trúng chỗ nhược dạng tân nguyệt Chỉ bị điểm nơi đầu dai thôi Bạch Thiết Hận không tin Lên tiếng thốt Giới kiếm pháp làm gì có chuyện Dạng tân nguyệt kém lưu vật phu hả Chính điểm đó không làm cho Lão phu tin được thiện chí của phu nhân Biết dạng tân nguyệt còn ai hơn lão phu Là bằng hữu với nhau Lão phu biết tài nghệ của y rõ ràng hơn Phu nhân Phu nhân thì bất quá Là biết y về mặt cảm tình không hơn không kém Nguyệt qua phu nhân cười khổ <cười> Đà ông nói cũng có lý Xong đã là vợ chồng Thì ít nhất già cũng phải hiểu phần nào tài năng của chồng mình chứ Kiếm pháp của dạng tân nguyệt nhẹ và nhanh Bởi nhanh nên thắng địch dễ dàng Và vì nhẹ Nên dù có thắng cũng chẳng làm hại địch quan trọng Đó là nhược điểm kiếm pháp của Tân Nguyệt Bạch Tiết Hận gật đầu Nhận xét rất đúng Dạng Tân Nguyệt thường nói y Kiếm pháp của y khác hơn người thường Y hướng vào cái mục đích dụng kiếm Về con đường nhân đạo hơn là dùng kiếm Làm phương tiện thực hiện một tham vọng Nguyệt Hoàng Phu Nhân mơ mạng Bởi cảm mến cái khí chất thành nhã của y Và bỏ chồng quyết theo y đến tận dùng xa Để sớm hôm kề cận y Nhưng nghĩ lại y đã nghĩ sai phần nào Bởi lòng nhân không bảo vệ được sinh mạng con người Mang lòng nhân mà dấn thân vào kiếp sống gian hồ Nơi trùng trùng cảm bẫy Có khác nào đi tìm đường tử Trước thép kiếm của địch Lòng nhân sẽ làm được những gì Kiếm pháp của dạng tân nguyệt Từ nhân đạo mà ra, trái lại kiếm pháp của lưu vật phu tàn độc không tưởng tượng nổi. Như thế bảo sao Tân Nguyệt không bị bại chứ. Bà thiết hận nín lặng. Nguyệt qua Phu Nhân lại lên tiếng nói tiếp. Cho nên khi cuộc giao đấu bắt đầu, dạng Tân Nguyệt biết ngay là phải bại. Lúc chạy y bỏ kiếm lại tại cục trường. Phàm một kiếm khách bỏ kiếm như vậy là hiển nhiên kiếm khách đó có biểu hiện cái ý dĩ nhiễn không hề cầm đến kiếm. Hoàng Sơn Nguyệt không đồng ý về quyết định đó của dạng Tân Nguyệt, dù cho là một dự đoán của Nguyệt qua Phu Nhật. Chàng lên tiếng thốt. Về gió công, thất bại là sự thường với người cao vẫn có kẻ cao hơn. Một lần thất bại có nghĩa gì đâu. Thất bại lần này thì tìm dịp khác mà chuột lại. Phạm là bất anh hùng, lấy cứu cánh làm tư chuẩn, há đặt tuyến thủ trong phạm vi thành bại hay sao? Người qua phu nhân cười khổ. <cười> phụ thân của con đã có cái thành kiến đó mất rồi. Muốn hành động như con vừa nói thì phụ thân con phải bỏ tất cả, bắt đầu học tập trở lại điểm ban sơ. Nhưng phụ thân của con lúc đó đầu co chịu nghĩ như con. Bởi cái tâm thanh khiết nên đem lòng nhân vào kiếm đạo. Phụ thân con đã đi làm đường. Cứ cho rằng cầm kiếm mà dạy người. Chứ không hiểu là cầm kiếm lên là kêu gọi địch giết gấp. Học làm chi cái thứ kiếm pháp giết đời. Trước khi cảm hóa được ai thì mình đã ra ma rồi. Bạch thiết Hận thở dài nói. Dù sao thì lúc đó phu nhân không ra mặt là phải hơn Thà cứ để cho dạng tân nguyệt bị lưu vật phu giết chết như thế Mà hay cho y Vì ít nhất y khỏi phải đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác Trong một thời gian sau đó Bây giờ Bạch Thiết Hận đã tin lời nói của nguyệt qua phu nhân rồi Nguyệt qua phu nhân nhất nụ cười thảm rồi nói Phải đáng lẽ già không nên ra mặt Cho nên y hận già, hận vì già can thiệp cứu y, y thà chịu chết dưới lưỡi kiếm của địch, hơn là bị mang tiếng có già cứu. Con người của y thà chịu cứng mà chết, chứ không chịu mềm mà sống. huống chi bảo y gian sinh sự sống, thì khi nào y lại chịu? quan Sơn Nguyệt trốn mắt nói, con không thấy có điểm nào chứng tỏ phụ thân con gian sinh sự sống. Nguyệt Hoa Phu Nhân thở dại. Phụ thân con tuy không gian sinh, nhưng đối phương đã dung tha cho. Như vậy cũng đủ rồi. Còn mong phụ thân con mở miệng nữa sao? Đáng lẽ phụ thân con phải chết vì nhá kiếm của Lưu Dập Phu. Xong vì có mẹ can thiệp, Lưu Dập Phu bắt buộc phải lệch mũi kiếm. cánh chém trúng vào người của mẹ. Mẹ đã gián tiếp gian cầu Lưu Dập Phu. Cho nên dạng tân nguyệt mới màn thường thế mà bỏ đi. Bà thở dài luôn một tiếng rồi lên tiếng hỏi tiếp Mang niềm hận đó mà đi Thì làm sao sống lâu với niềm hận Cho nên khi biết là phụ thân con chết Mẹ không xúc động mạnh Chẳng qua mẹ hiểu như thế nào rồi Cha con cũng chết với niềm hận đó Một lúc lâu sau Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi Lưu Vật Phu có truyền nhân không? Bà triết hận đáp nhanh Có chứ Truyền nhân của lão ta chính là con trai của lão tên là Lưu Áo Phu. Nguyệt qua Phu Nhân nhìn lão như trách móc Có lẽ đà ông muốn cho anh em chúng nó đánh nhau một lần. Bà kết hận chỉ cười không đáp. Quang Sơn Nguyệt cao giọng. Điều đó thì khó tránh rồi mẹ à. Bất quá mẹ yên chí đi. Chỉ cần con không bại thì thôi. Máu sẽ không đổ trong cuộc chiến đâu mà mẹ sợ. Tuy con không học kiếm đạo nhân nghĩa của phụ thân, Nhưng kiếm pháp của con cũng vẫn có tinh thần nhân nghĩa như thường. Bà Thiết Hận kêu lên, Phải có như thế mới xứng đáng là giọt máu của dạng Tân Nguyệt chứ. Lão lại nói với Nguyệt Hoa Phụ Nhân, Thử hỏi cái con chó con của Lão Phụ Nhân có được cái khí độ đó hay không chứ. Lão lại quay sang Quang Sơn Nguyệt rồi tiếp lục. Hiền Điệt làm cho bá bá khoảng khoái vô cùng Như vậy mới phải chứ Nên luôn luôn làm cho bá bá nở mày nở mặt Hiền Điệt nha Nào phải chỉ một mình lão ta cao hứng mà thôi Đến bọn thị giả cầm khiêu, thị thư, tư kỳ, đạn kiếm đều thích thú như lão ta Còn chữ trà thì cảm kích đến rơi lại Người qua phu nhân thở dài nhìn quanh mọi người một vòng Nhẹ giọng lên tiếng thốn Con đến đây chưa trồng một ngày Mà chừng như quán hàng cung đã thuộc về con rồi Con xem kìa ai ai cũng dọng tâm tư về con cả Bà Trích Hận cười hề hề <cười> Đương nhiên rồi quán hàng cung phải thuộc về hắn Sự nghiệp này do dạng tân nguyệt dựng lên Thì hắn thừa hưởng là hợp lý lắm chứ Nguyên quà phu nhân trầm buồn gương mặt Hồi lâu bà mới thở ra Nhìn quán sân nguyệt rồi nói Tiểu đệ của con có thể nó kém con, điều đó cũng chẳng có gì lạ lạ, bởi nó còn nhỏ tuổi quá, cho nên mẹ mong con chiếu cố nó. quan Sơ Nguyệt kích động, niềm kích động phát sinh không phải vì xúc cảm, mà là vì bất mãn, chàng gần từng tiếng, mẹ, còn chẳng có tiểu đệ nào hết. Nguyệt Hòa phu nhân xa sầm gương mặt, bà im lặng một lúc rất lâu, sau cùng mới thốt với giọng buông trôi. Thôi cũng được Chúng ta tạm thời hãy đặt vấn đề đó sang một bên đi Chỉ nói đến điều cần nói bây giờ thôi Điều cần nói là con cho mẹ biết Cái người đó là ai Quang Sơn Nguyệt trốn mắt Người đó là ai chứ Nguyệt qua Phu Nhân lạnh lũng Cái người đã giết lưu vật phu Quang Sơn Nguyệt biến sắc Nguyệt qua Phu Nhân tiếp lời luôn Phải người đã giết chết lưu vật phu năm xưa Bởi Lưu Dập Phu chết vì bị người hãm hại Sự việc đó đã xảy ra cách đây 20 năm Mẹ già Lưu Dật Phu đang du ngoạn bên bờ sông Bóng một người bao mặt xuất hiện Người đó có kiếm pháp cực kỳ lợi hại Y già Lưu Dập Phu giao chiến ngay Đến chiều thứ bảy thì Lưu Dật Phu bị Y chặt đứt cánh tay tả Trở về núi thì Lưu Dập Phu chết luôn Mai tán Lưu Dập Phu rồi Mẹ có võ hỏi khắp nơi Tìm tung tích của người bao mặt đó Nhưng suốt một thời gian dài Mẹ không thu hoạch được Một kết quả nào cả Chẳng ai biết con người đó cả Con đừng lấy làm lạ Sao mẹ tìm tung tích một người Mà mẹ không biết mặt Vì lúc đó y bao mặt Mẹ không hỏi về người Mẹ chỉ hỏi về kiếm pháp thôi Tìm lai lịch một người trong võ lâm Ai ai cũng bắt đầu từ võ công Mà võ thám ra Bởi Võ Công cũng nói lên xuất xứ của một người. quan Sơn Nguyệt trố mắt. Mẹ hỏi về một người mà con không biết thì làm sao con nói được? Bạch Thiết Hận mỉm cười. Tuy vậy Hiền Điệt vẫn biết được như thường. Bởi vì Hiền Điệt từng đối kháng kiếm pháp với người đó. Lội kiếm pháp mà ngươi đã gặp một lần trên du sừng. Và một lần nữa tại đây trong khi so tài với đạn kiếm. Lão lại tiếp lời nói luôn. Trong cả hai lần ngươi đều thắng, Nguyệt Hoa Phu Nhân gấp giọng nói, Kiếm pháp đó mẹ nhìn y thi triển còn nhớ được mấy chiêu, Vậy núi rồi mẹ bảo đạn kiếm tập luyện. Bà nhìn chàng rồi hỏi, Thế cái người sử dụng kiếm pháp đó trên du sơn là ai vậy? Nguyệt Hoa Phu Nhân đề cập đến tu la thất thuốc, Hoa Sơn Nguyệt hết sức là lạ lùng, Chàng tự hỏi, Làm thế nào bạch thiết hận lại biết được sự tình diễn biến trên đỉnh thần nữ phong Miền màng với niềm tâm tư Chàng không đáp câu hỏi của phu nhân phu nhân thất vọng lên tiếng nói tiếp Con, có thể là con không muốn nói Con không nói là cái quyền của con Mẹ không có trách Hoàng sư Nguyệt dội lên tiếng thống Không phải đâu mẹ Chẳng phải con không muốn nói Bởi thực sự thì làm sao mà con biết rõ ai đã giết Lưu Dân Phu? Theo con hiểu thì trên thế gian này, người am tượng kiếm pháp đó rất ít. vượt qua Phu Nhân trố mắt. Họ là những ai? Quang Sơn Nguyệt đáp. Những người biết kiếm pháp đó hầu như quy tụ lại một nơi. Và họ lập thành một tổ chức lấy tên là Long Hoa Hội. Hồi đó có ba hạng người, tiên, ma và quỷ. Người trong hội đều biết kiếm pháp đó Nguyệt Hoa Phu Nhân càng kinh dị hơn Long Hoa hội Tiền ma quỷ con nói cái gì vậy quan sư Nguyệt nhận ra Nếu giải thích rõ ràng Thì phải mất cả một thời gian dài Chàng suy nghĩ một chút Rồi lên tiếng nói Mẹ không cần phải tìm hiểu Bởi sự tình dài dòng lắm Khi nào rảnh rỗi con sẽ trình bày cho mẹ nghe Hiện giờ mẹ hải tả hình dáng Của người bao mặt đó Con sẽ suy đoán xem y là ai. Rất có thể là một trong các hội viên của Long Hoa hội. Và như vậy thì con nhận thức được liền. Người qua phu nhân bồi hồi nhớ lại ký ức năm xưa. Đoạn nói. Người đó tác không cao lắm. Giọng nói hơi ồ ề Mẹ nghe rồi không đoán được là nam hay nữ. Xong bằng vào cử động của người đó. Thì mẹ nghĩ là một nữ nhân. Quang Sơn Nguyễn giật mình. Người trong long hoa hội rất ít nữ nhân Mà chẳng phải tất cả nữ nhân Trong hội am tượng tu la kiếm pháp Hốn chi luận về niên kỷ Thì lại rất ít người có thể hoạt động Trong thời gian 20 năm về trước Về tuổi thì Lâm Hương Bình Cào hờn tất cả các nữ nhân kia Mà lúc đó bà lại chưa có tiếp nhận chức hội trưởng Lý Trại Hồng thì không hề luyện tập kiếm pháp đó Liệu y ảo lúc ấy chỉ là một cô bé con Chỉ còn lại có một Tây môn vô diệm mà. Mà bà này thì cũng chẳng đáng được nghi ngờ cho lắm. Thế thì là ai? thấy chàng trầm ngâm mãi. Nguyệt qua Phu Nhân hỏi dục. Còn đã đoán được là ai chưa? Quang sơ Nguyệt câu mại. Khó quyết lắm mẹ à. Còn có biết mấy nữ nhân. Xong nghĩ ra thì họ chẳng đáng cho chúng ta lưu ý. Bà thiết hận gật đầu. Đúng vậy. Những nữ nhân đó đành là gió công rất khá Xong tất cả chưa phải là địch thủ của lưu vật phu quan Sơn Nguyệt kinh nải Bá bá biết họ sao Bà thiết hận mỉm cười Làm sao mà lão phu không biết được họ quan Sơn Nguyệt quang mang Tại sao bá bá biết được tiểu điệt đã làm gì tại vui sơn vậy Bà thiết hận cười hề hề <cười> Lão phu nghe nói lại thôi Cái người nói với lão phù Là một bằng hữu của lão phù Người ấy biết rất rõ về ngươi Lúc lão phù hỏi y Về việc của phụ nhân Và lưu vật phu Thì y có đề cập đến ngươi Y cho biết là chỉ có ngươi Mới hiểu rõ sự tình Tự nhiên lão phù biết Ngươi là ai Bất quá lúc lên đây lão phù trông thấy con bạch đà Quang Sơn Nguyệt cố mắc Người bằng hữu đó là ai vậy Bạch kết hận đáp Cho người biết, người bằng hữu đó là một lão hòa thượng. Quang Sơn Nguyệt kêu lên, khổ Hải tự hạn. Bà cái hận lại cười. cười. Cái lão thầy chùa đó dám làm những trò quỷ lắm. Với đức tính của lão ta, làm sao lão dám xưng một danh hiệu như thế chứ? Quang Sơn Nguyệt kinh ngạc. Cái lão hòa thượng đó kỳ quái thật. Chừng như bất cứ chuyện gì cũng có lão dự phận. Thật sự thì con người của Lão thế nào hả? Bà Tiết Hận miễn cười. Lão Phù không hiểu rõ lắm vì một cuộc đánh nhau với Lão Thầy Chùa mà song phương trở thành bằng hữu của nhau. Một hôm trên đường Dân Du Lão Thầy Chùa đến Đại Thanh Sơn là dùng Lão Phu cư trú định trộm nước trong tái xanh linh tuyền của Lão Phù Lão phù bắt gặp cuộc chiến diễn ra Lão Phu dùng khai sơn quyền công Lão Thầy Chùa dùng đại lực kim cương trưởng Lão Thầy Chùa kém thế bị Lão Phu đánh trúng gây thường thế nơi nội phủ Sau đó Lão Phu nhận thấy con người của Hòa Thượng Cũng chẳng đến nỗi nào nên chữa trị cho Lão Lão cảm cái ơn của ta bằng lòng kết giao Lão gọi ta là Lão Gù Ta gọi Lão là Lão Trọc Lão nói mãi toàn là những chuyện ngoài đề. Nguyệt quà phu nhân nóng nảy rồi chẳng lại. Đà ông không nói đến chuyện của già. Bà Triết hận cười hì hì. <cười> Lão phù chỉ có biết biết nhiều đó thôi. Còn thì phu nhân cứ hỏi thằng tiểu tử này đi. Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu. Con con cũng chẳng biết được chi nhiều. Bất quá con có quen mấy nữ nhân. Đành là họ cũng có luyện tập qua kiếm pháp đó. Xong con dám chắc. Là họ không đủ thắng nổi trước lưu dập phu Nguyệt qua Phu Nhân trầm tư một phút Rồi bỏng lên tiếng thốt Người bao mặt đó Chẳng những công lực rất cao thầm Mà tuổi lại rất lớn Dốc ốm cao gầy như que củi làng da đen Quang Sơn Nguyệt kêu lên Con biết rồi đúng là bà ta Nguyệt qua Phu Nhân hấp tắp hỏi Ai Con là ai vậy Biết đã lỡ lời kêu lên Quang Sơn Nguyệt cảm thấy khó khăn vô cùng Chàng liên tưởng đến ôn kiều Càng cứ vào sự mô tả của người qua phu nhân Thì đúng là ôn kiều rồi Chẳng còn nghi ngờ gì nữa Nhưng làm gì có chuyện ôn kiều sát hại lưu dập phu chứ Bà đã ẩn cư từ nhiều năm qua Hầu như bà đã tỉnh tu Thì khi nào bà rời khỏi nơi ẩn cư tìm người mà sát hại Người qua phu nhân thúc giục Ai thế con Con nói cho mẹ nghe đi Hoa Sơn Nguyệt suy nghĩ dây lát đoạn nói con nhớ đến một vị tiền bối Nhưng bà ấy từ lâu rồi xa bóng hồng trận Không thể là bà ấy gây thụ kết quán với bất cứ ai đâu Nguyệt qua phu nhân khoát tay nói Không cần biết chính bà ta hay không phải là bà ta Gây ra cuộc sát hại đó Còn cứ chỉ chỗ của bà Mẹ sẽ tìm tới nơi gặp bà Mẹ có cách dò xét xem có đúng là bà ta Là người bao mặt năm xưa hay không Hoàng Sơn Nguyệt kêu lên Mẹ Mẹ thứ cho con Nguyệt Hoàng Phu Nhân trừng mắt Sao Không lẽ con giấu mẹ Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu Không Nào con muốn giấu mẹ đâu Chỉ vì con thỏa ơn trọng của bà ấy Con đã hứa với bà ta Chẳng khi nào tiết lộ hành tung của bà ta với bất cứ ai Hơn nửa chỗ ở của bà ta, chính con cũng không thể hiểu đích xác thuộc địa phương nào. Thì làm sao con nói với mẹ được? Vậy như bây giờ con muốn tìm lại bà, con cũng chẳng biết phải làm sao nữa đó mẹ. Vì qua phu nhân sắc mặt thay đổi. Một lúc lâu bà thở dài rồi thôi. Hey, thật tình mẹ không biết tâm ý chân chính của con như thế nào. Mẹ nghĩ là mẹ không có quyền bức bách con, phải tiết lộ những gì con không thể tiết lộ. Nhưng cần gì con, miễn là mẹ biết được có người đó trước sau gì mẹ cũng tìm ra. Hoàng Sơn Nguyệt nói, đừng mẹ, bởi con đã hứa với bà, thì con không thể giúp mẹ tìm bà, tuy nhiên con sẽ giúp mẹ truy nguyên chuyện đó. Con sẽ tự mình điều tra, mẹ khỏi phải động thân, bởi mẹ không làm sao tìm gặp được bà ấy đâu. Nguyệt qua Phu Nhân lên tiếng hỏi, con có biện pháp gì? Hoàng Sơn Nguyệt trầm ngắm một chút rồi nói, Thì còn cách nào bây giờ hả mẹ? Con sẽ hồi ước lại. Trong trường hợp nào con gặp bà? Con sẽ phân lần, dọ dẫm xem bà ở đâu. Tìm đến hỏi ngay với bà. Người qua phu nhân lại hỏi. Giá như bà ấy xác nhận. Quang Sơn Nguyệt chính xác mặt lại rồi nói. Con sẽ mời bà ấy xuất hiện đối thoại với mẹ. Rồi tùy mẹ. Tùy mẹ có thái độ với bà ấy. Người qua phu nhân nhìn thẳng vào chàng. Nếu sông phương động thủ Con sẽ đứng về phía nào Quang sân người cao dòng Con sẽ chẳng kích trợ bên nào cả Người qua phu nhân trầm dòng Nếu mẹ thất thế Con điềm nhiên nhìn mẹ bị người ta đánh bãi Người qua phu nhân lộ vẻ khổ sở Phải vậy rồi mẹ Bởi mẹ vì chồng mà báo thụ Điều đó thì chỉ có liên quan đến mỗi một mình mẹ thôi mà Người qua phu nhân thở dài Hây Đủ lắm rồi Mẹ không thể đòi hỏi ở con nhiều hơn được Quang Sơn Nguyệt lên tiếng nói Mẹ còn sống Con không tiếp trợ mẹ Bởi con không có bổn phận báo thù Cho một người hoàn toàn xa lạ với con Xong nếu mẹ chết đi Thì con sẽ báo thù cho mẹ Vì con có lý do chính đáng để hành động Bạch Thiết Hận dỗ bàn bóp một tiếng rồi hát lên Hay ân quán phần mình Như vậy ngươi mới đáng mặc là đại trưởng phu đó Lão đệ của ta nơi suối vàng Hẳn phải hài lòng về ngươi lắm đó tiểu tử à Nghe bà Thiết Hận nhắc đến cha Một người cha mà chẳng bao giờ chàng biết mặt Lòng chàng nao nao Xong thật sự chàng chẳng hiểu cái tư dị nao nao đó nó như thế nào Trong cảnh san ly Cha mẹ tìm con Con tìm cha mẹ Con có thể gặp nhau Dù con không biết mặt cha, gặp nhau rồi cũng biết. Nhưng Hoàng Sơn Nguyệt, trong cảnh tử biệt, thì mong gì còn gặp lại cha. Dù chàng có muốn tìm cha nơi chốn suối vàng, không biết mặt cha, thì chàng cũng chẳng làm sao mà tìm giữa cõi mênh mông lạnh lùng của hồn ma bóng quỷ. Dĩ nhiên chàng không biết mặt cha, thì cá ân tình phụ tử không lưu một ấn tượng nào trong lòng của chàng. Cho nên chàng khó thấy cái tư vị nồng đượm thâm trầm, có một mối tình thiên liên nhất. Nếu bây giờ chàng có một phản ứng nào thích hợp quanh sự có liên quan đến tiên phủ chàng thì chẳng qua cái ý thức bừng dậy mà thôi. Từ lâu chàng chấp nhận sự đơn cô thì đơn cô vẫn còn ảnh hưởng mãi mãi nơi tâm hồn của chàng. Một người qua phụ nhân kia còn sống sờ đó là mẹ chàng. Gấp nháo rồi chàng cũng chưa có một cảm xúc của trùng phùng thì nói chi Với người đã chết từ lâu. trong Quy chàng vẫn thấy mình đơn độc, xa vắng quá. Đối với phần còn lại trong nhân loại Trong cái phần đó có mẹ chàng. Nhật Hoạch đã mang thức ăn lên, bài biển trên mặt bàn sông. Bà rỉ tai vào tay của Nguyệt Hoa Phu Nhân. Công tử sắp đến nơi rồi. Công tử là Lưu ảo Phu, con trai của Lưu Dật Phu. Người em cùng mẹ khác cha của Quang Sơn. Bà truyết hận hét to. Ai bảo người thông trì cho hắn chứ. Tiểu tử đó đến đây là lão phu lộm giọng ngay. Còn ăn uống cái nỗi gì nữa. Người qua phu nhân khẽ câu mại. Nhập hoạch, người thật là lắm chuyện mà. Thế người không biết là đà ông không ưa thích cái thằng đó sao. Nhập hoạch thất vọng nói. Nào phải tôi thông trì đâu mà phu nhân vở trách. Chính phi tràng đó, tôi ngăn trở thế nào cũng không được. Bà Tiết Hận nổi giận. phu nhân lập tức sai người ngăn trận thằng Tiểu súc Sanh, nếu không thì lão phu cáo từ ngay. Người qua phu nhân câu mại. Đà ông, nên dì Sơn Nguyệt nán lại một chút đi. Bà Tiết Hận chưa kịp nói gì thì bên ngoài cửa có một giọng nói giọng vào. Mẹ, lão lưng gồ có muốn đi, cứ để cho lão đi đi. Câu nói trường dứt âm thanh, một thiếu niên bước vào. Thiếu niên dẫn y phục màu lam, hông đeo trường kiếm, thân hình cực kỳ cao ngạo. Quang Sơn Nguyệt đoán là lưu ảo phu. Chàng chú ý đến áo kỹ hơn. Nhận ra tướng mạo của hắn cũng thành tú. Có điều giá thanh tú đó che giấu một sát khí như chật chờ bốc mạnh bất cứ lúc nào. Nguyệt qua Phu Nhân hét gấp. Ảo phu, sao người vô lễ với khách như vậy hả? Lưu ảo phu cười lạnh. <cười> Từ nhiều năm qua tại quảng Hàng Cung chẳng hề có hạng khách lỗ mãn như vậy. Mẹ không nhận thấy như vậy sao? Bà Tiết Hận quát lên. Tiểu súc sinh, ngươi định ám chỉ ai vậy? Lưu ảo phu trừng mắt về phía lão. Còn ai nữa chứ? Lão lưng gù ngươi. Chứ ai nữa? Bà Tiết Hận giận quá thở phì phì. Hơi thở của lão vừa mạnh vừa gấp. Thổi bài lất phất trầm râu bên dưới cạm Mà cũng có lẽ vì thịt vật Gia rung Mà râu lung linh như vậy Lão mắng lớn Tiểu suốt sinh Nếu lão phụ không nghĩ ngươi là kẻ hậu sinh Thì sớm đã cho ngươi một bài học rồi đó Lưu ảo phù bật tiếng cười hăng hát Lão gù ơi Đừng có sừng sọ trong quán hàng cung Không có chuyện thừa nhận Cái thứ tiền bối như lão đâu nha Cảnh cáo lão đó Người phu nhân không tưởng hắn vô giáo dục đến mức độ đó. Rồi đập tay xuống bàn, giang một tiếng bóp rồi hát lớn. Ảo phu, ta có còn là mẹ của ngươi nữa hay không chứ? Lừa ảo phu vẫn cao ngạo như thường. Dù mẹ hắn đã hai lượt chỉnh hắn, hắn đảo mắt sang quan sơn nguyệt. Hắn biểu môi rồi hỏi mẹ. Mẹ vừa có đứa con nữa đây mà. Đứa con này khá lắm. Mẹ có cần gì con nữa đâu. Đáng lẽ con phải hỏi là. Con có còn là con của mẹ nữa hay không Mới phải đó chứ Người qua phu nhân sừng sợ Lưu áo phu lạnh lùng tít Hắn mới đúng là đứa con yêu quý của mẹ đó Mẹ có thấy không Hắn khôi ngô anh tuấn Hắn lại có khí khái hào hiệp Hắn là hình bóng của người tình Của mẹ năm xưa mà Từ nay khi nào mẹ nhớ đến Người tình xưa thì cứ nhìn hắn là Đủ khoai khỏa niềm tương tư rồi Người qua phu nhân rung người lên Trong cơn tức giận cực độ, bà không nói được một tiếng nào. mà tiết hận đột nhiên bật cười hà hả. <cười> phù nhân ơi, lưu giật phù của một đứa còn như thế nghĩ cũng đáng kiều hạnh đó. Lưu ảo phù nói giận hét. Im đi lão gù, ta cấm lão nói chạm đến cha ta. Cha ta chết vì cái tâm tiểu nhân của lão đó. Hãy nín làm cho ta đỡ tức. Ta có quên lão thì ta mới không nói những lời vô lễ với lão Đừng buộc tay làm điều mà ta chưa muốn làm Bà Thiết Hận quát lệnh Tiểu suốt sinh Người nói cái gì Cha của người chết Là vì cái tâm tiểu nhân của lão phu Lưu ảo phu cười lạnh <cười> Đừng tưởng là ta không hiểu chi cả Lầm rồi Chính ta mới hiểu rõ hơn ai hết đó Lão gù ơi Người qua phu nhân dục đứng lên Bà đưa tay chỉ vào mặt của Lưu áo Phu run run giọng rồi nói. Người hiểu gì hả? Người có nhanh đi cho ta thấy hay không chứ? Lưu Ảo Phu lạnh lùng. Chuyện là chuyện của mẹ. Chính mẹ không biết lại nhờ con nói cho mẹ nghe. Mẹ có ý tứ gì đây? Mẹ nghĩ chúng ta nên dành lại một chút nào danh dự cho gia đình đó mẹ? Sao mẹ dục con nói? Người qua phu nhân hự lên một tiếng phun ra một bún máu tươi. Rồi bà rơi xuống ghế trở lại Như một trái cây chín mùi xúc cúng Nhập hoạch và chữ trà cấp tóc bước tới đỡ bà Bà dương tay hất cả hai người ra xa Đoạn cao giọng thê thảm thốt Được, được lắm đó ảo phù Lúc phụ thân người chết Thì ngươi vừa lên bốn thôi Ta trải bao nhiêu gian lao tận khổ Nuôi giữa người đến ngày nay Người đã trưởng thành rồi Lại đáp cái ơn ta bằng thái độ đó à Lưu ảo phù chỉ cười lạnh Không hề xúc động trước tình trạng của mẹ mình quan sư Nguyệt hết sức là bất mãn Chịu không nổi cái tính cách của Lưu ảo phù Chàng cao giọng hét Người ăn nói như thế mà nghe được sao Có quỳ xuống trước mặt mẹ hay không Tên nghịch tử Lưu ảo phù liếc xéo chàng Nhết môi cười miễn <cười> Đừng to tiếng với ta Tuy người lớn hơn ta một vài tuổi. Tuy ngươi và ta đồng một mẹ sinh ra. Ta chẳng hề nhìn nhận ngươi là huynh trưởng. Ngươi đừng có nuôi mộng vô hết. Quang Sơn Nguyệt trừng mắt quát lên. Ta có thích là huynh trưởng của ngươi đâu. Lưu áo Phu cười ngạo ngãi. <cười> Thế thì tốt. Thế là giữa chúng ta chẳng có một liên hệ nào. Vậy ngươi hãy lấy lại lời nói vừa rồi đi. Nghĩa là ngươi không có quyền ăn nói gì bảo ta phải quỳ xuống. Quang sư Nguyệt nói giận nói, ta muốn giáo quấn ngươi về đạo lý làm người, ta sẽ chỉ cho ngươi biết cách tôn kính thân mẫu. Lưu ảo phu cười lớn, đưa tay chỉ ngươi qua phu nhân, nhấn từng tiếng một, mẫu thân của ngươi mới đúng hơn, bà ấy có phải là mẹ của ta đâu. Hắn lại bật cười, tràn cười của hắn gian dội, rồi hắn tiếp lời, chính ngươi mới là con của bà ta. Vì ngươi là kết quả của cuộc tình đầm ấm Của đôi bạn đồng tâm đồng ý Chính ngươi là kết quả của ái tình nồng nhiệt Còn như ta <cười> Ta là sản phẩm của sự bội phản Sản phẩm của sự bất đắc dĩ Mà bà ta dành cho phụ thân của ta Vì không thể để ta trong bụng Bà bắt buộc phải sinh ta ra Sinh ta ra rồi Chẳng lẽ bà đem bà giết Do đó bà bắt buộc phải nuôi dưỡng ta <cười> thức qua phụ nhân rú lên một tiếng rồi bà đi vào hôn mê ngay. Bà tiếc hận cực kỳ phẫn nộ, ông vỗ bàn kêu bóp một tiếng, đứng lên liền. Lưu ổ phu lấy trong mình ra một dụn lụa. Rồi hắn quăng nó xuống đất cao giọng thốt: "Bạch đà, đức huyết thư của cha ta đó. Người giết lên khi chết, cha ta bí mật giao cho phi trạng giữ gìn đến khi nào ta khôn lớn rồi giao lại cho ta." Các người đọc đi, đọc cho biết những điều tâm sự đau buồn của một người bạc phước Sòng giữa sự phản bội của thân nhân Các ngươi xem rồi tức khắc hiểu cái thái độ của ta hôm nay Và có thể là cái thái độ này sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi nào ta tắt hơi thở cuối cùng Quang Sơn Nguyệt sửng sợ Chàng bước tới một bước đưa tay nhặt lấy bức lụa Sòng lưu áo phu đã cắt tóc tuốt kiếm ra Đưa qua một đường chặn bàn tay của chàng, bắt buộc Quang Sơn Nguyệt phải thu tay về. Lưu Ảo Phù tiếp luận, riêng về ngươi, đừng có xem dội. Trước khi xem phải giải quyết vấn đề chúng ta, chẳng có muộn chi đâu. Quang Sơn Nguyệt trốn mắt, vấn đề gì giữa chúng ta hả? Lưu áo Phu cười lớn. <cười> tùy chúng ta chưa hề gặp nhau lần nào, tùy chúng ta là hai kẻ hoàn toàn xa lạ, Xong chừng như số mệnh đã an bài cho chúng ta một cuộc tử chiến Không cần gì phải có tình cầu ân quán làm hậu thuẫn Cuộc chiến đó vẫn đã được an bài từ lâu Cho người biết ta chờ đợi cuộc chiến này Ngay từ hôm ta biết trên đời này có người Ngay từ hôm ta biết bà ấy còn có một đứa con riêng Quý tính giả thần mến Bộ tiểu thiết sa mạc nhất hùng phần thứ ba mươi